Hữu tỉnh tâm ngẩn ngơ chút. Sau đó khẽ lắc đầu. Vừa rồi nàng cũng không biết Cao Lôi Hoa nói gì nữa. Một câu cũng chẳng rõ. Chỉ biết là Cao Lôi Hoa hôn mình trước mặt con gái. Sau đó thì mặt nàng đỏ ao vì nóng. Cứ ừ liên tục Cao Lôi Hoa có nói gì nàng cũng ừ hết. Mình phải tìm cơ hội vào trong nhà Cao Lôi Hoa. Ở một chỗ bí mật, Ngô Thiên vừa nhìn vào nhà cao lôi hoa vừa thầm nghĩ. Chỉ có điều vừa nghĩ đến cao lôi hoa thì Ngô Thiên lại thấy sợ sợ. Có cao lôi hoa ở đây thì chẳng có cơ hội mang tỉnh tâm ra ngoài được. Ngô Thiên cũng không biết cao lôi hoa đã bay ra ngoài. Bởi vì tốc độ của cao lôi hoa quá nhanh, lấy thị lực của Ngô Thiên căn bản không nhìn thấy bóng dáng cao lôi hoa khi bay. Túc trực hồi lâu theo dõi nhà cao lôi hoa từ xa. Ngô Thiên hạ quyết tâm đi đến nhà cao lôi hoa. Vừa đi vừa nghĩ xem lấy cớ gì để vào nhà cao lôi hoa đây. Đi tới cổng nhà cao lôi hoa, Ngô Thiên gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa tỉnh tâm chạy ra, mở cửa. Vừa nhìn thấy tỉnh tâm mở cửa, Ngô Thiên cũng sững sờ. Ngắm nhìn tỉnh tâm vẫn xinh đẹp như xưa Trong lòng ngô thiên cảm thấy bối rối Tuy nhiên ngô thiên quyết không để tình cảm biểu hiện ra ngoài a là tỉnh tâm à Thế thế tiên sinh cao lôi hoa đâu Ta có chuyện muốn nói cho hắn biết Ngô thiên cười hỏi Nguyệt nhị vẫn lẻo đẻo theo tỉnh tâm đi tới Lúc cô nhìn thấy giáo chủ ngô thiên thì mỉm cười với hắn Trong trí nhớ của cô thì Ngô Thiên vẫn đối xử với các chị em mình không tệ. Bởi vì ngày xưa thích tỉnh tâm nên trong học viện Ngô Thiên rất chiếu cố đến mấy đứa nhỏ. Cho nên ấn tượng của Nguyệt Nhị đối với Ngô Thiên cũng không xấu. Mà dù sao thì tỉnh tâm hồi xưa cũng có thể tính là học trò của Ngô Thiên. Cho nên đối với Ngô Thiên tỉnh tâm cũng không có nhiều phản cảm cho lắm. Đạo sư Ngô Thiên tìm ba cháu ạ, ba cháu mới đi ra ngoài. Ba nói có thể mai ba về. Nguyệt nhị cũng không đề phòng gì Ngô Thiên nên ngây ngô trả lời. Cái gì? Tiên sinh cao lôi hoa đi ra ngoài ánh mắt Ngô Thiên lập tức sáng rực lên. Cao lôi hoa đi ra ngoài. Hơn nửa mai mới về. Ôi! Quang minh thần tại thượng. Là ngài đã phù hộ con sao? Trong lòng ngô thiên mừng như điên. Tuy nhiên hắn vẫn giả bộ lo lắng nói ngày mai mới về sao? Vậy là muộn rồi. Nói xong. Hắn làm bộ suy nghĩ thật lâu. Sau đó. Quay đầu nói với tĩnh tâm tĩnh tâm. Việc này có lẽ nói với cô thôi. Nói với cô cũng giống như nói với hắn vậy cùng lắm thì khi ca huynh để về thì cô chuyển lời dùm u v f w w m tĩnh tâm khẽ gật đầu ra hiệu ngô thiên có gì cần nói thì cứ nói chuyện này cũng khó mà nói rõ được như vậy đi tĩnh tâm cô đi theo tôi tôi cho cô nhìn một thứ đồ này ngô thiên giả bộ lo lắng nói với tĩnh tâm xem đồ Ngô Thiên hắn có gì cho người ta xem cơ chứ? Tỉnh tâm nghi hoặc nhìn Ngô Thiên. Chuyện này nói sợ cô không rõ, tôi dẫn cô đi nhìn chút vậy. Ngô Thiên lo lắng nói, nhiệm vụ của hắn là phải mang tỉnh tâm đi đến quang minh thần điện, chuyện khác không cần hắn lo. Cô tỉnh tâm, có gì ăn không ạ? Lúc này, thánh nữ biết lệ ti từ trên lầu đi xuống nói. Ngồi nói chuyện với Saga nửa ngày, hai người rốt cuộc cũng đói bụng. Tuy nhiên hiện tại Saga vẫn chưa dám đi ra gặp người. Vì thế trong vai trò là cô vợ nhỏ. Bích lệ ti liền xuống dưới định làm một ít gì đó cho Saga lót bụng. A, là đạo sư Ngô Thiên ngay sau đó, Bích lệ ti liền thấy được Ngô Thiên đang nói chuyện với tỉnh tâm. Cô bé vốn cũng là học sinh do Ngô Thiên dạy bảo Tính ra thì Ngô Thiên chính là thầy giáo của cô Nên vừa nhìn thấy Ngô Thiên Cô bé rất vui Ngô Thiên vừa nhìn thấy Bích Lệ Ti thì lập tức mắt sáng ngời Nở nụ cười Bích Lệ Ti Cô đang ở đây à Ở đây có khỏi không vâng cảm ơn đạo sư quan tâm Bích Lệ Ti ở đây rất khỏi mạnh Nơi đây cho Bích Lệ Ti một cảm giác rất ấm cuốn. Bích Lệ Ti cười nói. a thật tốt. Đúng rồi, may mà Bích Lệ Ti cũng ở đây. Vừa lúc tôi muốn dẫn tỉnh tâm đi xem thứ này. Cô ở đây luôn thì tốt quá, việc này cũng quan hệ đến cô cùng đi luôn. Ngô Thiên nói thời gian không còn nhiều nữa. Vừa nghe Ngô Thiên nói xong tỉnh tâm liền nhớ mày. Cô cảm thấy hôm nay Ngô Thiên rất quái lạ. Bích lệ ti khó xử nhìn Ngô Thiên nói nhưng tôi muốn làm ít đồ ăn cho Saga. Bích lệ ti hơi bối rối. Việc này cứ để bạn học Nguyệt Nhị thay cô làm đi. Ngô Thiên thấy Nguyệt Nhị ở bên liền nói. Được rồi Nguyệt Nhị làm phiền chị rồi. Suy nghĩ một lúc Bích Lệ Ti nói với Nguyệt Nhị cả ngày nay Saga chưa ăn gì, làm phiền chị nhé. Hì hì. Cứ để chị nói gì thì Saga cũng là em của tôi mà. Nguyệt Nhị cười nói. Tốt lắm tĩnh tâm, Bích Lệ Ti. Hai người đi theo tôi đi. Ngô Thiên nói. Xuất phát từ sự tín nhiệm của mình đối với Ngô Thiên nên tỉnh tâm với biết lệ ti cũng không nói gì, đi theo sau Ngô Thiên. Tỉnh tâm à, hôm nay có chút chuyện. Ngô Thiên vừa đi trên đường vừa nói hai cô đi theo tôi, việc này sợ nói không rõ nữa. Vốn là tìm tiên sinh cao lôi hoa. Nhưng hắn không có ở đây cứ như vậy, Ngô Thiên mang tỉnh tâm và biết lệ ti đi đến Quang Minh Thần Điện. Vừa thấy Quang Minh Thần Điện thì tỉnh tâm nhíu mày. Nàng phát hiện thấy có chuyện gì đó không thích hợp ở đây, sao lại đến Quang Minh Thần Điện mới nói. Hơn nữa trực giác phụ nữ cho thấy không nên bước tới phía trước. Nàng cảm thấy bất an. Tỉnh tâm duỗi tay ngăn không cho biết lệ ti bước tới. Sao vậy? Cô tỉnh tâm biết lệ ti nghi hoặc nhìn tỉnh tâm. Cô bé chỉ kêu tỉnh tâm là cô chứ không giống như Saga kêu tỉnh tâm là mẹ. Dù sao thì ngay lập tức bắt cô sửa đổi cũng không phải dễ. Tuy thấy đi đến quan minh thần điện nhưng cô cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Ngô Thiên cũng nghi hoặc quay đầu nói với tỉnh tâm làm sao vậy hừ. Tỉnh tâm hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt băng lam nhìn Ngô Thiên chầm chầm ánh mắt lạnh lùng khiến cả người Ngô Thiên run lên. Đồng thời trong mắt hắn lộ ra vẻ lo lắng. Làm sao vậy tỉnh tâm Ngô Thiên cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giả bộ nghi hoặc hỏi tỉnh tâm. Ánh mắt của tỉnh tâm vẫn lạnh lùng nhìn Ngô Thiên. Vẻ lo lắng của Ngô Thiên không qua được mắt tỉnh tâm. Làm sao vậy cô tỉnh tâm biết lệ ti không hiểu vì sao tỉnh tâm lại đột nhiên dừng lại nhìn đạo sư Ngô Thiên lạnh lùng như vậy nên khẽ hỏi. Tỉnh tâm ra giấu tay cho biết lệ ti. Biết lệ ti gật gật đầu. Thủ ngữ của tỉnh tâm đã được truyền bá phổ biến trong nhà cao lôi hoa đạo sư Ngô Thiên. Cô tỉnh tâm hỏi người có phải muốn đưa chúng ta đến quan minh thần điện hay không? Cái này, nhất thời ngô thiên cũng không biết trả lời sao, hắn vốn chưa nghĩ ra cái cớ gì để lừa hai cô nàng này. Không ngờ tỉnh tâm lại nhạy cảm như thế. Tuy rằng cũng biết tỉnh tâm sẽ phát hiện ra ý đồ của mình. Nhưng không ngờ nhanh thế. Nhìn thấy bộ dạng Ngô Thiên tỉnh tâm thất vọng lắc đầu, sau đó kéo biết lệ ti đi về nhà. Giờ còn muốn chạy à Ngô Thiên cắn chặt răng quyết tâm lột mặt nạ dê để lộ bản tính lan sói. Ngay từ đầu cũng đoán ra tỉnh tâm sẽ phát hiện ra ý đồ của mình nên hắn đã sớm có chuẩn bị. Hắn vung tay phải lên, liền đó một đội thánh kỵ sĩ trong lùm cây xung quanh đi ra. Hắn đã cho người mai phục Không chỉ nơi này mà cứ cách trăm mét gần thánh điện lại cho một đám thánh kỵ sĩ mai phục Đạo sư Ngô Thiên ông sắc mặt thánh nữ bích lệ ti trắng bệt ra Hiện tại hình tượng Ngô Thiên đẹp đẽ trong lòng bích lệ ti đã tan thành mảnh vụn Cô không nghĩ tới Ngô Thiên lại làm những chuyện như vậy hư tỉnh tâm hừ lạnh trong đôi mắt Văn lam nhìn Ngô Thiên mang theo một vẻ chán ghét. Các cô nên ngoan ngoãn đi theo ta đi. Ngô Thiên lộ ra nụ cười làm người ta khinh bỉ. Trong lòng của Ngô Thiên, Bích Lệ Ti chỉ là một cô nàng thánh nữ quan minh, Không có lực công kiếp, Mà tỉnh tâm cũng chỉ là học trò của mình, Học được một vài ma pháp quan hệ chi tiết. Ngô Thiên còn không biết Tỉnh Tâm không chỉ là một ma pháp sư quang minh, đồng thời còn là một kiếm sĩ siêu cấp. Năm đó, lúc trên Long đảo, Tỉnh Tâm đã dùng một chiêu chém chết Phong Lan để tú cao lôi hoa là gì? Chỉ có điều trên thế giới này có mấy ai biết Tỉnh Tâm xài kiếm đâu? Ngay cả mấy đứa nhỏ còn chưa biết mẹ chúng là một kiếm sĩ nữa là Tĩnh Tâm không thèm nhìn lấy mấy kỵ sĩ quan minh một cái. Soạt, một thanh trường kiếm trong nhẫn không gian của Tĩnh Tâm bay ra, nhẹ nhàng rơi vào tay Tĩnh Tâm. Trong nháy mắt cả trời đất dường như chỉ còn hình ảnh trường kiếm băng lam. Tĩnh Tâm là con gái Hải Hoàng, Kiếm kỹ của nàng là một trong những kiếm kỹ mạnh nhất của hải tộc băng chi kiếm kỹ. Băng là vật lạnh lẽo nhất trên thế gian này, mà lúc này kiếm của tĩnh tâm cũng lạnh lẽo như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz 256 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz Chương 256 cao lôi hoa trở lại. Tỉnh tâm là con gái hải hoàng, Chỉ cần đến một độ tuổi nhất định thì sẽ tự động đạt đến trình độ thánh cấp. Tộc nhân ngư, Cử long, Thiên sứ và ác ma đều giống nhau. Chỉ cần các nàng gần trăm tuổi thì tự động tiến vào thánh cấp. Tuy nhiên, Hiện tại tỉnh Tâm còn lâu mới đến trăm tuổi nhưng nàng cũng đã đạt tới cấp bậc đại kiếm sư. Mà thời đại bây giờ ma pháp cùng vũ kỹ đã không như xưa bậc sáu đã là đỉnh điểm đối với đa số nhân loại bình thường. đinh trường kiếm rời vỏ, đại giáo chủ ngô thiên chỉ cảm thấy một cổ hàng khí phả vào mặt. Đôi mắt băng lam của tỉnh Tâm nhìn chằm chằm vào đội thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ trong mắt nhân loại cũng được coi là đội kỵ sĩ tin nhuệ. Trình độ của họ đa số đều là bậc bốn bạch ngân trở lên. Hơn nữa, thánh kỵ sĩ còn có kỹ năng là thánh ca hành khúc thật sự làm người ta đau đầu. Đã vậy, bọn họ còn được trang bị khô giáp hạng nặng do quan minh thần điện đúc thành nên thật sự rất trâu bò. Đề kháng chiến hoàng đề kháng văn. Vừa nhìn thấy thuộc tính đấu khí của Tỉnh Tâm, tất cả thánh kỵ sĩ nhanh chóng cầu nguyện. Sau đó một quầng sáng màu băng lam xuất hiện dưới chân họ. Soạt, lúc quầng sáng vừa hiện dưới chân các vị thánh kỵ sĩ thì một thân hình mảnh mai đã lướt qua người họ. Trường kiếm trong tay người đó đã vạch ra một đường hoa mỹ đi qua yết hầu của các vị thánh kỵ sĩ. Choang! Đại kiếm trên tay các thánh kỵ sĩ rớt xuống đất bọn họ đồng loạt ôm lấy cổ mình. Nhưng không một tia máu xuất hiện, vì cổ bọn họ đều bị đóng băng trong nháy mắt. Những kỵ sĩ che cổ đều không dám tin vào thân hình màu lam vừa lướt qua đó. Thân hình mảnh mai đó chính là tỉnh tâm. Đứng phía sau đám kỵ sĩ, giáo chủ ngô thiên cũng sưởng sờ vô thức lùi ra sau vài bước, trốn ra sau các thánh kỵ sĩ chưa bị khứa cổ. Tại khoảnh khắc tĩnh tâm suốt kiếm Ngô Thiên đã phát hiện ra mình hình như chưa từng hiểu rõ tĩnh tâm. Ngay cả kiếm thuật của tĩnh tâm mạnh như thế mà mình cũng không biết. Vừa rồi động tác cắt tiết gà của tĩnh tâm thật sự như nước chảy mây trôi. Nhìn chiêu cắt tiết đó của tỉnh tâm đủ hiểu đó không phải là kiếm kỹ bình thường. Phải biết rằng cả người của thánh kỵ sĩ đều được bao bọc bởi thép dày. Hầu hết là phủ kín cả người từ trên xuống dưới. Chỉ có một khe rất nhỏ ngay trên cổ thôi. Nhưng tỉnh tâm lại đâm một cách chính xác vào cổ của các thánh kỵ sĩ rồi quét qua cổ của họ. Một kiếm suốt xong tỉnh tâm lại xuất hiện bên cạnh biết lệ ti. Tỉnh tâm hớt những giọt máu trên kiếm xuống. Sau đó nhìn ngô thiên đầy khinh bỉ Thấy sự khinh bỉ trong mắt tỉnh tâm, ngô thiên út ướt. Sự khinh bỉ của tỉnh tâm cũng không khiến cho ngô thiên hối hận. Ngược lại càng làm tăng thêm thù hận của ngô thiên đối với cao lôi hoa. Khốn khiếp! Tất cả lên đi ngô thiên điên cùng hét rốn lên. Trong nháy mắt dọc đường xung quanh đã xuất hiện hơn mấy trăm thánh kỵ sĩ. Mấy trăm thánh kỵ sĩ từ bốn phương tám hướng hợp thành thập diện mai phục bao vây tỉnh tâm và biết lệ ti. Tỉnh tâm nhớ mày, người bên đối phương quá nhiều. Cho dù là người bình thường đi nữa thì tỉnh tâm cũng không dám chắc sẽ mang được biết lệ ti thoát ra ngoài. Hùng chi lại là đội quân kỵ sĩ tinh nhuệ thánh kỵ sĩ. Đám đông thánh kỵ sĩ bao vây Tĩnh Tâm và Biết Lệ tuy càng lúc càng siết chặt vòng vây lại. "Lôi, anh ở đâu?" Trong lòng Tĩnh Tâm lo lắng nghĩ, tại thời điểm nguy cấp này, trong lòng nàng xuất hiện hình bóng của Cao Lôi Hoa. Hình ảnh một người đàn ông mạnh mẽ, cường tráng Nếu anh ấy ở đây thì thật tốt Cô tỉnh tâm Làm sao bây giờ biết lệ ti rối muốn khóc Cô bé không nghĩ tới đạo sư Ngô Thiên lại là một kẻ tiểu nhân như thế Bắt các nàng lại nhưng đừng để các nàng bị thương Ngô Thiên đứng đằng sau ra lệnh cho các thánh kỵ sĩ Phòng ngự quan hoàng trên người các thánh kỵ sĩ lón lên hào quan sau đó từ từ ép hai người tỉnh tâm và bích lệ ti vào trong. Tỉnh tâm cười cam chịu, ngô thiên mang theo quá nhiều thủ hạt hơn nữa mình còn phải chiếu cố cho bích lệ ti. Nàng nhanh chóng bị mấy ngàn thánh kỵ sĩ bắt được. Choang! Trường kiếm trên tay rơi xuống. Tỉnh tâm và bích lệ ti đã bị hai thánh kỵ sĩ tóm lấy. Nhìn cả hai người vừa bị bắt. Ngô Thiên đắc ý đi lại gần tỉnh tâm, sau đó nhặt lấy trường kiếm văn lam dưới đất lên. Tỉnh tâm cắn chặt hàm răng ánh mắt đầy phẫn nộ. Tỉnh tâm tất cả đều do nàng tự làm tự chịu thôi. Ngô Thiên nhặt thanh trường kiếm lên nói với tỉnh tâm nàng phải biết rằng ta đã từng theo đuổi nàng như thế nào. Vậy mà cuối cùng nàng lại lựa chọn cái gã cao lôi hoa một gã chỉ ở bên cạnh nàng mấy tháng trời, nói cho ta biết, ta có chỗ nào kém gã đó câu cuối Ngô Thiên gần như là rướt lên. May mắn là ban đầu cô tê Nương, Hương, Tư, A, Vương, không có lựa chọn tên dối trá như ông. Nếu cô tỉnh tâm lựa chọn ông thì đúng là có mắt không trồng rồi biết lệ ti phẫn nộ nói hết suy nghĩ trong lòng tiên sinh cao lôi hoa so với ông tốt hơn rất nhiều. Hơn ông gấp gấp trăm trăm vạn nghìn lần câm miệng. Ngô Thiên rứt lên tát biết lệ ti một cái. Biết lệ ti giận sôi người trợn mắt Ngô Thiên ông làm như vậy rồi ông cũng hối hận mà thôi. Tiên sinh cao lôi hoa sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Hối hận ha ha. Các người mới phải hối hận. Hai mắt ngô thiên đỏ như máu, vương tay chạm vào tỉnh tâm. Nhưng không hiểu vì sao, khi hắn chạm vào tỉnh tâm thì hắn lạnh run người, lập tức rụt tay lại. Không hiểu vì sao. Khi vừa chạm vào tỉnh tâm thì hắn đột nhiên nghĩ đến hình ảnh một người đàn ông có đôi mắt màu đen. Mái tóc bạc tung bay theo gió. Người đâu, đem hai nàng về quan minh thần điện. Ngô Thiên cắn chặt răng, khẽ thở dài. Cuối cùng, thật không ngờ hắn lại không đủ cam đảm chạm vào người tỉnh tâm. Hắn thật sự không dám. Rõ thánh kỵ sĩ Quang Minh Thần Điện lên tiếng, đưa tỉnh tâm và bích lệ ti đi đến Quang Minh Thần Điện. Sáng sớm hôm sau. Chị à, em đói bụng. Mới sáng sớm, giọng nói của Saga từ dưới lầu truyền lên, phá mộng đẹp của Nguyệt Nhị. u ô em đói chứ chị không chắc giờ mà mẹ với bích lệ ti sao vẫn chưa về nhỉ Nguyệt Nhị dụi dụi mắt bò dậy. Chị... Mẹ không về, mà nàng yêu của em cũng không về à, Saga hét rốn. Ba đâu? Ba chưa về luôn à, Nguyệt nhị khó khăn xuống giường hỏi. Chưa luôn. Saga quát nếu ba mà về thì em kêu mẹ làm gì hết, Nguyệt nhị thốn khổ đứng dậy. Cởi áo ngủ. Thay đồng phục học viện thánh Peter. Chị em đói. Sau đó, giọng nói của Bảo Bảo cũng truyền tới. Cũng may mà Kim Toa Nhi với Rudolfo còn đang ngủ say như chết. Chứ hai đứa mà tỉnh dậy thì sẽ khóc không dứt vì đói cho coi. Quái, sao ba với mẹ còn chưa về nhỉ? Nguyệt Nhị vừa mở cửa phòng vừa suy nghĩ. Tùng tùng. Đang lúc Nguyệt Nhị còn suy nghĩ với ba với vẫn về cao lôi hoa và tĩnh tâm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mới sáng sớm mà ai vậy ta Saga bất mãn nói. Có thể là ba hoặc mẹ về Saga em đi mở cửa đi. Nguyệt Nhị sai Saga. Không em ứ đi. Em không đi mở cửa đâu. Saga từ chối ngay. Phải biết rằng đôi cánh màu đen của cậu bây giờ rất khó giải quyết. Nên trước khi tìm ra cách thì cậu kiên quyết không bước chân ra khỏi cửa. Em đi cho. Ở bên cạnh, bảo bảo ngoan ngoãn xung phong nhận nhiệm vụ, sau đó chạy chậm chậm ra ngoài cửa. Cửa mở ra, bảo bảo thấy hai người đàn ông đầu tóc bù xù đang đứng ở trước cửa. Xin lỗi các vị tìm ai ạ, giọng nói êm ác của Bảo Bảo vang lên. Hê, hey, Bảo Bảo, là ba. Một trong hai người đó cúi đầu xuống mỉm cười với Bảo Bảo. Đôi mắt đen, mái tóc bạc. Không phải Cao Lôi Hòa thì là ai? Ha ha, là ba, ba đã về. Bảo bảo chạy lại gần cao lôi hoa bọn con nhớ ba lắm, bọn con đói bụng quá ba ơi hả? Bọn con đói sao? Mẹ không ở nhà à? Cao lôi hoa nghi hoặc hỏi, nếu tỉnh tâm ở nhà sao lại để mấy đứa đói cơ chứ? Con cũng không rõ lắm, chỉ nghe chị Nguyệt Nhị nói thì mẹ đi ra ngoài, giờ vẫn chưa về. Bảo bảo phiếu lấy cổ cao lôi hoa kệ, ba à, bọn con đói bụng lắm rồi ba à. Được rồi, được rồi, ba biết rồi. Cao lôi hoa cười ha hả. Xoa xoa mái tóc vàng của bảo bảo. Biến đầu tóc bảo bảo thành tổ quạ liền cười nói ba sẽ chuẩn bị đồ ăn ngay. Vâng, chị Nguyệt Nhị đã nói là ăn sáng phải ít một chút. Ba à, ba cho con hai con bồ câu sữa, ba phần mì sốt, thêm một phần bánh kem nữa nha. Khó miệng cao lôi hoa gập giật, giật thế mà gọi là ức sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. 257 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi. Chương 257 một mình đến Quang minh thần điện. Cao huynh đệ Vừa thấy bảo bảo xong Bóng người to lớn đứng sau Nói với cao lôi hoa bằng một giọng quá dị Hả Chuyện gì cao lôi hoa nghi hoặc quay đầu lại Cậu đáp ứng ta giọng nói Có phần khẩn trương Lo lắng tới thời điểm cậu nên nói à? Ta nhớ rồi Cao lôi hoa mỉm cười Sau đó nói với bảo bảo Đang ôm chặt lấy mình bảo bảo Lại đây Ngay bây giờ, ta trịnh trọng giới thiệu cho con một người, một người mật thiết nhất với con, người mật thiết nhất với con, bảo bảo nghi hoặc nhìn cao lôi hoa. Ở trong lòng cô bé, người mật thiết nhất thân nhất chính là cao lôi hoa và vong linh nữ thần. Tiếp đó là mẹ tỉnh tâm và mấy người nguyệt nhị thôi. Ừ, đúng vậy. Là người thân nhất của bảo bảo con đó Cao lôi hoa nhéo mũi của bảo bảo cười nói Ba Ba nói người thân nhất của con là vị đại thúc sau lưng Ba phải không bảo bảo nhìn bóng người phía sau Cao lôi hoa láo lĩnh hỏi Uy bảo bảo quả thật thông minh Cao lôi hoa cười cười Vỗ về bảo bảo tuy nhiên Ông ấy cũng không phải là đại thúc đâu Hôm nay ta sẽ giới thiệu cho con một chút. Ông ấy chính là ba ruột của con đó. Cao lôi hoa cười nói. Là ba ruột của con. Là ba sinh ra con bảo bảo nghi hoặc nhìn hình bóng phía sau cao lôi hoa. Nhưng khẽ nhíu lông mày lại, đối với người ba chưa từng thấy mặt này, cô bé nhất thời khó chấp nhận được. Bảo bảo. Con gái bà. Là ba, là ba đây người phía sau cao lôi hoa kết động cởi áo tràn ra, lộ ra khuôn mặt thật, một mái tóc vàng, hơn nữa còn một bộ râu khoai nón cực kỳ mang ly đối với cao lôi hoa, khuôn mặt chữ điền, cùng với một thanh cự phủ khổng lồ chính là chiêu bài của lực lượng chi thần thú thần tra liếu. Hình dáng tra lý bây giờ khác với lúc ở trong nhà cao lôi hoa, đây mới chính là diện bạo thật của tra lý. a đây không phải là tra lý đại thúc sao. ba tra lý thúc thúc sao lại trở thành ba ruột của con được bảo bảo không nghĩ ra, liền quay đầu hỏi cao lôi hoa. Cô nhóc này không hiểu tại sao chú tra lý lại trở thành ba ruột của mình. Chuyện tiếp theo thì lão tự xử đi cao lôi hoa vô lương cười với cha lý, hắn chỉ đáp ứng nói với bảo bảo ai là cha ruột của cô bé thôi. ánh mắt cha lý đầy cảm kích nhìn cao lôi hoa, sau đó vòng bảo bảo lên. đại thúc ba ba cao lôi hoa vừa nói thúc là ba của con à, đôi mắt tròn đen của bảo bảo nhìn cha lý đầy nghi hoặc. đúng vậy, con gái yêu của ba. cha lý kiết động nói đây, đến đây. Hai ba con mình cùng tâm sự nào, con gái của ba? quan Minh Thần Điện Mất cả đêm đến tận sáng hôm sau thì Thái Dương Thần rốt cuộc cũng dùng thần lực liên hệ được với Quang Minh Thần trên thiên giới. Đại ca có đó không Thái Dương Thần lo lắng gọi, dùng thần lực truyền lời xuyên qua vị diện cực kỳ tiêu hao thần lực. Lấy thực lực hiện tại của Thái Dương Thần cũng không duy trì được bao lâu. Hắn đã dùng thần lực cảm ứng nguyên buổi tối với sáng nay rồi. Sao vậy? Là nhị đệ hạ một hồi lâu mới thấy quang minh thần trả lời, giọng nói có vẻ yếu ớt. Ngày hôm qua một mình hắn cố gắng mở cánh khổng thiên giới để cho hai đệ hạ xuống trần gian. Hiện tại nếu không tĩnh dưỡng mấy ngày thì đừng hòng khôi phục. Mở cửa thiên giới đúng là hành xác mà. Đại ca, đệ với tam đệ gặp chút phiền phức. Hơn nữa chúng em cũng đã tìm được mục tiêu rồi. Tuy nhiên là thú dữ, có khi đại ca phải xuống mới được. Thái dương thần ngượng ngùng nói với quan minh thần. Hả? Cái gì? Bằng sức hai chú mà không giải quyết được mục tiêu à? Quang minh thần nghi hoặc hỏi. Phải biết rằng Thái Dương thần với hỏa thần liên thủ thì thực lực rất khủng bố. Cả hai đều là hỏa hệ, khi cả hai cùng ra tay thì có thể bổ sung cho nhau. Đặc biệt là lĩnh vực của cả hai có thể phối hợp với nhau tuyệt vời. Hai người liên thủ lại thậm chí có thể chống lại được cả thượng vị thần nắm giữ hai lĩnh vực. Chẳng lẽ là thượng vị thần tử thần của bên hắc ám thần xuất hiện? Quan Minh thần nghĩ. Đại ca, chuyện là thế này Thái Dương thần nhanh chóng kể lại chuyện mình và hỏa thần vừa được tẩm quốc giác hơi. Lại đem số lượng và chất lượng thủ hạ của cao lôi hoa phóng đại lên một chút. Một trăm huyết kỵ sĩ chỉ thổi lên có vài trăm thôi. Quang Minh thần vừa nghe Thái Dương thần a, -A bô lô kể xong thì liền nhíu mày, vài trăm tên bập tám. Điều này sao có thể? Quang Minh thần tưởng tai mình bị lãng liền hỏi lại một lần nhị đệ. Chú xác định thủ hạ của gã đó đều là bập tám chứ? Thật sư là bập tám sao đại ca, để lấy danh nghĩa của mình ra thề. Thủ hạ của gã đều là bập tám, đều có thực lực bập tám. Lời của Thái Dương thần cũng đúng thật, huyết kỵ sĩ của Cao Lôi Hoa chính là cường giả bập tám. Tuy không thể cùng đối kháng với bậc tám chân chính. Nhưng năng lực bậc tám của chúng vẫn sờ sờ ra đó. Ôi! Được rồi! quan minh thần trầm mặt thật lâu. Cuối cùng gật đầu chiều nay hai đệ chuẩn bị cho đại ca một con bé có thuộc tính quang minh thật tốt. Tốt nhất là xử nữ. Sau đó, đại ca sẽ rán lâm xuống. Đại ca tốt quá! Thái Dương thần a a lô vừa nghe Quang Minh thần nói vậy liền kiếp động nói người thì bọn đệ đã chuẩn bị xong rồi. Đại ca có thể dán lâm bất cứ lúc nào. Được rồi, nếu đã chuẩn bị xong thì chiều này đại ca xuống. Quang Minh thần thở dài các chú chuẩn bị nghi thức cho tốt. Vâng thưa đại ca. Thái Dương thần nói chúng đệ sẽ nhanh chóng chuẩn bị tài liệu cho nghi thức. Chiều nay bọn đệ sẽ khởi động nghi thức, chờ đại ca dáng lâm. Được rồi. Tốt lắm, giờ đệ cũng không nên lãng phí thần lực nữa. Chiều nay, chuẩn bị cho tốt, chờ đại ca dáng lâm. Quang minh thần thở dài, trong lòng nghĩ đến những lời Thái Dương thần vừa nói. Quang minh thần thầm nghĩ đến cả ngàn năm không gặp không ngờ thế giới loài người lại xuất hiện một thần cấp cường đại như vậy. Hơn nữa còn có đám thủ hạ bập tám nửa chứ? Chẳng lẽ đúng như lời hỏa thần với Thái Dương thần, đối phương là người của hắc ám thần tộc út đại ca, đệ áo đây! Thái Dương thần nói lời tạm biệt quang minh thần liền thu hồi lại thần lực, sau đó khẽ thở vào rồi bật cười. Sao rồi nhị ca? Liên lạc được với đại ca chư hỏa thần ở bên cạnh phẫn trương hỏi. Liên lạc được rồi. Thái dương thần thu lại thần lực xong đứng dậy nói cũng nói chuyện với đại ca rồi. Vậy đại ca nói sao? Hỏa thần vội vàng hỏi. Đại ca nói chiều nay rán lâm thái dương thần cười nói bảo chúng ta chuẩn bị nghi thức cho tốt. Thật tốt quá. Hỏa thần hớn hở tu vi của quan minh thần ngàn năm sau cuộc đại chiến thần ma đã thâm sâu khó lường. Dù sao hỏa thần cũng biết tu vi của quan minh thần hơn xa mình. Cho nên nếu lúc này đại ca xuống thì chắc chắn hắn có thể báo được thù rồi. Phải đánh tan sát mấy trăm tên huyết kỵ sĩ kia mới được. Đúng rồi tam đệ nè, đã tìm được thân thể cho đại ca dáng lâm chiều nay chưa Thái Dương thần hỏi. Ha ha, điểm này nhị ca cứ yên tâm. Cái tên nhân loại ngô thiên đó làm rất tốt, không ngờ hắn tìm được hai hạt giống tốt lắm. Hỏa thần cười tà hai con bé đó thật là mút. Nếu không phải dùng làm thân thể cho đại ca thì... Chập chập được rồi, đừng đụng vào hai con bé đó. Nếu không đại ca không tha cho để đâu. Thái dương thần cười cười nói với hỏa thần mặt đầy dâm ý mang hai con bé đó lên đây để để đi kêu Ngô Thiên đem lên. Hỏa thần cười nói. Dưới mệnh lệnh của Hỏa thần và Thái Dương thần, Ngô Thiên sai thủ hạ đem tỉnh tâm và bích lệ ti lên. Hiện giờ được sự ủng hộ của hai vị thần, Ngô Thiên đã trở thành giáo hoàng của quan minh thần điện. Tỉnh tâm và bích lệ tuy bị đưa đi theo. Tuy nhiên. Đề phòng hai nàng chống cự, ngô thiên sai người làm một phép thôi miên cấp thấp. Khiến hai nàng tạm thời bị ngủ mê. Không tồi, hai thân thể rất tốt. Thân thể có thuộc tính quan minh tinh thuần như thế này thật hiếm thấy. Thái dương thần vừa lòng gật đầu tam đệ nè. Chiều nay chuẩn bị nghi thức giáng lâm đón đại ca. Đến lúc đó hai nữ nhân này đại ca thức ai thì chọn. Ha ha! Giáo hoàng Ngô Thiên, bản thần có chuyện muốn giao cho ngươi. Hỏa thần cười ha hả. Quay đầu nói với Ngô Thiên tế đàn gián lâm đã chuẩn bị xong chưa thưa. Chúng về tôi đã chuẩn bị xong. Vinh quang của quang minh thần rọi chiếu nhân gian. Ngô Thiên cười nói. Ngay lúc thiên sứ bập tám gián lâm thì Ngô Thiên cũng có ở đây nên tế đàn dùng để làm gì Ngô Thiên cũng biết một ít. Chuyện tế đàn giao cho ngươi. Thái Dương thần nói với Ngô Thiên. Vâng ạ. Ngô Thiên lên tiếng chậm rãi lui ra ngoài. Cái gì? Con nói tỉnh tâm với biết lệ ti đi ra ngoài từ ngày hôm qua. Đi với ai ăn xong cao lôi hoa hỏi Nguyệt Nhị về tỉnh tâm. Vâng, đi ngày hôm qua. Nguyệt Nhị đáp là đạo sư Ngô Thiên, ngày hôm qua ông ấy đến tìm ba. Nhưng ba đi vắng. Ông ấy liền tìm mẹ, sau đó đưa biết lệ ti đi cùng luôn. Chuyện đó là vào tối qua. Nguyệt Nhị đem chuyện hôm qua kể lại cho cao lôi hoa nghe. Ngô Thiên mang tĩnh tâm đi ư, cao lôi hoa nhíu mày tĩnh tâm không có việc gì chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, cao lôi hoa vẫn lo lắng. Vì vậy hắn đứng dậy đi ra phòng ngoài. Ba, sao vậy Nguyệt Nhị nghi hoặc nhìn cao lôi hoa hỏi. Không có gì. Ba đi gặp Ngô Thiên hỏi xem mẹ con thế nào. Cao lôi hoa cười nói. Dạ, Nguyệt Nhị lên tiếng. Lúc ra khỏi cửa nhà cao lôi hoa thu lại nụ cười trên mặt. Hắn không nghĩ ngợi gì phóng thẳng đến quen minh thần điện luôn. Nói thật hắn không có tin cậy gì ngô thiên. Tên ngô thiên này lắm mưu nhiều kế tỉnh tâm ở cùng hắn khiến cao lôi hoa lo lắng không nguôi. Đặc biệt là đêm hôm qua cao lôi hoa cảm thấy trong lòng bất an. Bây giờ tỉnh tâm lại đi cả đêm chưa về. Hơn nữa còn đi với lão Ngô Thiên. Cao lôi hoa càng lúc càng cảm thấy bất an. Giờ chỉ còn cách chạy thẳng đến quang minh thần điện gặp Ngô Thiên thôi. Chết tiệt ta sao lại bất cẩn thế chứ? Không lưu lại hai huyết kỵ sĩ ở nhà. Nếu không thì cũng nên để sát lục giả cấp 8 lôi hệ tiểu hắc ở nhà cũng tốt. Khốn khiếp cao lôi hoa nhanh chóng đi đến quang minh thần điện Hiện tại hắn chỉ cầu mong hai người không xảy ra chuyện gì thôi Thằng khốn ngô thiên tốt nhất ngươi nên thức thời Nếu tỉnh tâm có chuyện gì xảy ra Ông mày sẽ cho linh hồn mày cũng không được ngủ yên Cao lôi hoa tức tối nghĩ thầm Chạy thẳng đến quang minh thần điện vừa đến nơi cao lôi hoa cảm thấy xung quanh thần điện có một tầm kết giới bao quanh cao lôi hoa nhíu mày nghĩ nhiều làm gì chứ gia a cao lôi hoa tung một quyền thật mạnh vào tầm kết giới này các bạn đang nghe truyện tại truyện 258 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 258 giận dữ đến lặng người, đánh chết ngô thiên. Bập! Sau khi Cao Lôi Hoa vận dụng lôi thần lực biến dị tầm kết giới này dễ dàng bị phá tan. Với trình độ của Cao Lôi Hoa thì ngay cả kết giới ở phong linh cốt do bốn vị thần quang minh. Toàn lực thi triển được xưng là kết giới phong ấn vĩnh viễn không thể phá còn chưa xin nhơ nói chi cái kết giới cỏn con do hai vị hỏa thần và thái dương thần vội vội vàng vàng thi triển ra. Phá kết giới xong cao lôi hoa toàn lực chạy vào trong quan minh thần điện. Trên đường, vô số thánh kỵ sĩ phòng thủ tại trạm kiểm soát đều không có một chút phản ứng. Với cặp mắt trần tục thì lấy đâu ra cơ mà nhìn thấy cao lôi hoa toàn lực chạy chứ Cả đám chỉ cảm thấy một trận gió huyên huyên nhẹ thổi qua mà thôi Không ai nhìn thấy nên cao lôi hoa đã vào sâu trong quan minh thần điện Lúc này, ở bên trong phòng của giáo hoàng, thái dương thần cùng hỏa thần đang ra sức bày tế đàn gián lâm Muốn quan minh thần rán lâm thì phải làm nghi thức tế đàn. Hiện tại, Thái Dương thần và hỏa thần đang chờ quan minh thần rán xuống. Chuẩn bị cho tốt, đại ca nói chuẩn bị rán xuống rồi đó. Thái Dương thần dùng thần lực liên hệ với thiên giới một hồi rồi xoay người nói với giáo hoàng Ngô Thiên. Ngô Thiên, mang hai con bé kia lên đây. Để quang minh thần tự mình lựa chọn thân thể thư vân phục vụ cho thần chính là vinh hạnh của con ngô thiên lên tiếng sau đó quay đầu nói với mấy tên thân tín bên dưới người đâu mang thánh nữ bích lệ ti và tiểu thư tĩnh tâm lên tuân lệnh kỵ sĩ bên ngoài điện nhận lệnh đi chút lát sau bốn gã thánh kỵ sĩ mang tĩnh tâm và bích lệ ti đi vào trong phòng của giáo hoàng Ngô Thiên đứng sau Thái Dương thần và hỏa thần nhìn tỉnh tâm và biết lệ tuy bị đưa lên tế đàn. Khi nhìn thấy tỉnh tâm bị đưa lên tế đàn, Ngô Thiên lộ ra vẻ mặt điên cuồng. Ngôn truyện. Đã thấy chưa? Đã thấy chưa? Ngô Thiên gào rống trong lòng, cái gì ta không chiếm được thì người khác đừng hòng mơ tưởng. Cao lùi hoa. Ta không chiếm được tĩnh tâm thì ngươi cũng đừng hòng. Không một ai có thể chiếm được hết. Ha ha! Âm! Um. Lúc Ngô Thiên đang đắc ý thì đột nhiên một tiếng nổ vang lên tiếp đó toàn bộ quan minh thần điện khẽ chấn động. Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra Ngô Thiên hét lớn hỏi? Ủa lúc cơn chấn động đi qua, hỏa thần và thái dương thần nhớ mày vừa rồi tiếng ầm đó chính là do kết giới phòng ngự mà cả hai đã bố trí xung quanh quan minh thần điện đã bị phá vỡ nói cách khác một tầm kết giới phòng ngự này đã bị người ta phá vỡ rồi quan minh thần vĩ đại ở khắp mọi nơi ngô thiên quay đầu nhìn thái dương thần và hỏa thần ai bất chợt hỏa thần và thái dương thần cùng hét lên Ánh mắt cả hai đều nhìn ra cửa phòng. Vừa rồi, một cổ uy áp xuất hiện khiến hai vị thần cảm thấy bất an. Nghe tiếng quát của hỏa thần, Ngô Thiên cũng nhìn theo hỏa thần và Thái Dương thần ra cửa phòng. Tiếp đó, Ngô Thiên thấy một người mặc đồ trắng, hơi gầy gọt, đang chậm rãi bước vào trong đại sản. Vừa nhìn thấy người đi vào, Ngô Thiên trợn tròn mắt. Thân hình ấy... Dù có hóa thành cho, Ngô Thiên cũng nhận ra Đó là một người duy nhất trên đại lục có mái tóc màu trắng Thân hình gầy yếu Cùng với đôi mắt màu đen lấp lón tử quan Đó chính là Cao Lôi Hoa, một gã đàn ông đáng sợ không ngờ lại tìm đến đây Tỉnh tâm Cao Lôi Hoa vừa xuất hiện tại phòng giáo hoàng Lập tức nhìn thấy các thánh kỵ sĩ đang áp giải biết lệ ti và tĩnh tâm Kề bên chính là quan minh giáo chủ Ngô Thiên Ngô Thiên Việc này là do ngươi làm cao lôi hoa nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên Giọng nói của cao lôi hoa thấp nhưng lại vang vọng trong thần điện Cao lôi hoa nghiến răng nhìn Ngô Thiên Vừa rồi Lúc mới bước vào nhìn thấy bộ dạng của tĩnh tâm. Cao lôi hoa không thể kìm nén được phẫn nộ. Là hắn đồng thời ở bên cạnh hỏa thần và thái dương thần thấy cao lôi hoa thì liếc mắt nhìn nhau khẽ kêu. Ha ha, ha ha ha. Cao lôi hoa. Không ngờ ngươi đến nhanh như thế đột nhiên ngô thiên cười điên cùng. Hiện giờ có hai lãnh đạo làm chỗ dựa, Ngô Thiên cảm thấy lá gan mình lớn hơn, lưng thẳng lên nói là ta. Ha ha! Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều là ta làm. Kêu người bắt tĩnh tâm và biết lệ ti cũng là ta. Bây giờ, đem tĩnh tâm và biết lệ ti lên tế đàn cho quan minh thần Giáng Lâm cũng là ta. Ha ha, Cao Lôi Hoa, cái gì ta không chiếm được, ngươi cũng đừng hòng đoạt được. Ta không chiếm được tĩnh tâm thì ngươi cũng đừng hòng. Ngươi không có cơ hội đâu. Ngươi và Tĩnh Tâm hãy chết cùng nhau ở chỗ này đi. Ha ha ha. Có biết những kẻ động vào người nhà ta, ta sẽ làm gì với chúng không? Thân hình Cao Lôi Hoa hơi hư ảo, hắn nói với Ngô Thiên. Ha ha. Đối phó với ta sao? Cao lôi hoa, ý của ngươi là đối phó với ta bây giờ sao? Ha ha ha ha! Cao lôi hoa, ngươi có vẻ thức đùa nhỉ Ngô Thiên cười ha hả? Phải biết rằng hiện tại chỗ giữa cách mạng của hắn chính là hai vị thần của Quang Minh Thần Điện Hỏa Thần và Thái Dương Thần. Trong suy nghĩ của Ngô Thiên, Dù cao lôi hoa có lợi hại đến mấy đi nữa thì cũng chỉ là người. Mà con người thì lấy cái quái gì để đấu với thần cơ chứ? ngươi cho rằng ta chỉ biết nói đùa sao trong nháy mắt. Thân hình cao lôi hoa hư ảo biến mất tại chỗ. Sau đó lướt qua sự cản trở của hỏa thần và thái dương thần. Hiện bên cạnh ngô thiên. Đụng vào nhà ông, giết không tha. Giọng nói của cao lôi hoa vang lên phía sau Ngô Thiên. Nghe được giọng của cao lôi hoa, Ngô Thiên trợn tròn mắt trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Bút bút bút bút. Bốn đòn đánh vang lên, bốn tên thánh kỵ sĩ ác giải tĩnh tâm và biết lệ ti bay ra xa, đụng vào vách tường. Trợn tròn mắt không chỉ Ngô Thiên mà cả Thái Dương thần lẫn hỏa thần. Tốc độ cao lôi hoa quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ không kịp làm gì. Không ai có thể đụng vào người nhà ông. Những tên đụng vào người nhà ông. Tất cả đều phải trả giá giọng nói của cao lôi hoa vang bên tai Ngô Thiên. Tuy nhỏ nhưng Ngô Thiên lại nghe ra sự phẫn nộ của bên trong lời nói. Từ lúc cao lôi hoa đi vào dị dưới này, cao lôi hoa đã phát thể không để cho tỉnh tâm bị ướt hiếp. Những việc ngô thiên gây ra, cho dù có chết trăm ngàn lần cũng không làm cao lôi hoa nguôi giận. Giận dữ đến lặng người, chính là cơn giận dữ phẫn nộ nhất. Đặc biệt làm tỉnh tâm bị tổn thương, thì không có chết đơn giản đâu. Ta muốn linh hồn của ngươi trọn đời kiếp kiếp bị tra tấn. Dày vò tay phải cao lôi hoa chộp lên đầu ngô thiên Buông hắn ra hỏa thần và thái dương thần thấy cao lôi hoa chộp lấy ngô thiên liền động thủ Cả hai đều cảm thấy mình bị bôi cho trát trốn Bọn họ không ngờ cao lôi hoa Dưới sự ngăn cản của cả hai lại dễ dàng thoải mái bắt ngô thiên Nghĩ vậy Cả hai tức tối xông lên đánh cao lôi hoa Buông hắn ra cao lôi hoa cười gần. Bật! Đầu ngô thiên như quả dư hấu bị nổ tung tóm. Tay phải của cao lôi hoa lón lên lôi quang màu vàng tím. Đầu ngô thiên trong tay cao lôi hoa đã bị lôi quang đánh tan tác. Đầu, đối với con người, vẫn là một trong những bộ phận yếu ớt không chịu nổi một đòn mãnh liệt. Sau khi bóp nét đầu Ngô Thiên, Cao Lôi Hoa cũng không định buông tha cho Ngô Thiên. Hắn đã nói, hắn muốn linh hồn của Ngô Thiên bị tra tấn đời đời kiếp kiếp. Lấy danh nghĩa của ta. Cao Lôi Hoa. Triệu hồi huyết kỵ tướng ca đức tay phải Cao Lôi Hoa vung lên. Huyết kỵ tướng ca đức xuất hiện trước mặt Thái Dương thần và Hỏa thần. Lúc ca đức xuất hiện. Thái Dương Thần và Hỏa Thần cũng sửng người ra. Cả hai nghi hoặc nhìn ca đức. Tên này đã bị đốt thành cho bụi trong lĩnh vực Thái Dương Thần rồi cơ mà. Sao giờ lại hiện ra trước mặt cả hai? Ca đức rút lấy linh hồn tên này ta muốn hắn bị tra tấn linh hồn liên tục cả ngày lẫn đêm. Cao lôi hoa chỉ vào thi thể của Ngô Thiên lạnh lùng nói. Chủ nhân vĩ đại, việc này cứ giao cho ca đức ca đức lên tiếng xong liền chụp lấy thi thể của Ngô Thiên. Đồng thời niệm chú văn phong ấm linh hồn. Cho ngươi phong ấm vào đây đi. Cao lôi hòa thuận tay đưa cho ca đức một quả thủy tinh. Để ca đức phong ấm linh hồn Ngô Thiên vào trong. Vâng, chủ nhân vĩ đại. Ca đức lên tiếng, nhận lấy quả thủy tinh. Ngươi, ngươi còn chưa chết lúc Thái Dương thần nhìn thấy ca đức thì trong lòng ruông sợ. Thái Dương thần không dám tin, nhìn ca đức mặt trong lòng thì gào thét không có khả năng, điều này sao có thể? Người này đã bị thần hỏa trong lĩnh vực của mình thiêu thành cho tàn rồi cơ mà như thế nào lại hiện ra trước mặt ta? Ca đức cười khẩy với Thái Dương thần. Sau đó chọc tay vào người ngô thiên. Kéo linh hồn của hắn ra. Rồi phong ấn linh hồn Ngô Thiên vào trong quả thủy tinh mà Cao Lôi Hoa vừa đưa cho hắn. Cuối cùng giao lại quả thủy tinh cho Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa cười lạnh lùng, đem quả thủy tinh ném vào trong nhẫn không gian. Cuộc sống còn dài lắm Ngô Thiên à. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 259 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 259 ta chỉ vì tỉnh tâm mà điên cuồng Đối với người tự dưng nhổ nước miếng vào mình Mình không chỉ nhổ lại mà phải đấm hắn một cái Rồi gẫm đạp lên khuôn mặt của hắn Mà đối với người làm tổn thương những người thân thương yêu của mình Ngươi không nên tìm hắn giảng dạy đạo lý Mà phải cầm trường kiếm lên tùng sẹo hắn Kế tiếp Hẳn là hai ngươi nhĩ cao lôi hoa ngẫm đầu lên Đôi mắt đỏ hồng nhìn hỏa thần và thái dương thần trước mặt Đồng thời Một cổ lôi quang mờ nhạt cuốn quanh cao lôi hoa Lôi quang giống như những đứa trẻ tinh nghịch cuốn quyết bên cao lôi hoa Trên người cao lôi hoa tràn ngập sát khí. Thái Dương Thần và Hỏa Thần nhìn nhau, sau đó Thái Dương Thần gật đầu đứng dậy. Dựa theo điều luật thứ 326 của Sáng Thế Thần, Thái Dương Thần chuẩn bị cùng cao lôi hoa giảng dạy đạo lý. Trước lúc chiến đấu thì phải lấy danh nghĩa của Sáng Thế Thần tiến hành một màn tranh luận, sau đó mới oanh một trận thốn khoái. Đây là luật giữa các vị thần. Bất kể quan minh thần hay hắc ám thần đều phải tuân theo điều luật này. Đây là luật mà sáng thế thần lập ra. Được rồi, vị cường giả này. Nói cho ta biết lĩnh vực của ngươi là gì. Sau đó chúng ta dưới danh nghĩa của sáng thế thần sẽ tiến hành tranh luận. Thái dương thần đứng dậy chuẩn bị nói lý với cao lôi hoa. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại sáng thế thần lập ra điều luật này nhìn như có vẻ hoang đường. Nhưng mà sáng thế thần cũng có nỗi khổ tâm. Hắn lập ra quy tắc này là vì lo cho quan hệ giữa các vị thần. Trong cuộc sống của các vị thần cũng có những mâu thuẫn không tránh khỏi. Chỉ cần là sinh vật có trí tuệ thì sẽ có mâu thuẫn tồn tại. Mà nhiều lúc các mâu thuẫn đó đơn giản chỉ là hiểu lầm. Cho nên, Trước lúc đánh nhau thì hai bên lý luận với nhau có khi lại hóa giải một hồi can qua. Không thể nói, điều luật này của sáng thế thần rất thiết thực và đầy hòa bình. Chỉ tiếc đứng trước mặt Thái Dương thần là cao lôi hoa, lại không phải là thần của thế giới này. Hơn nữa, Nguyên tắc của Cao Lôi Hoa là thằng nào đụng ông, không kể nó có lý do lý giết gì. Cho dù lý do có chính đáng thì cũng đếch quan tâm. Lý do là cái đinh gì? Anh trước tính sau. Cho nên, lúc Thái Dương Thần vừa nói được hai câu thì Cao Lôi Hoa như xuyên qua thời không bằng vận tốt cực nhanh xuất hiện trước mặt Thái Dương Thần. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thái Dương thần, nghênh đón hắn là một nắm tay lập lòe lôi quang. Lý luận con mẹ mày cao lôi hoa trợn trừng mắt mắng to. Một quyền thật mạnh vào mặt Thái Dương thần. Thằng chết tiệt này dám động vào tĩnh tâm mà còn không biết xấu hổ đòi tranh luận với ông cái gì. Phải hiểu là mỹ nhân ngư tỉnh tâm xinh đẹp tuyệt trần có vị trí như thế nào trong lòng Cao Lôi Hoa. Vị trí đó là do Cao Lôi Hoa nguyện dùng sinh mạng mình đánh đổi. Từ đấy lòng mình Cao Lôi Hoa thề không để cho sinh mệnh như vũ hình thứ hai bị một tia ủi khuất. Tỉnh tâm chính là tất cả của Cao Lôi Hoa ở dị dưới này. Mà đối với kẻ làm tỉnh tâm bị thương thì chuẩn bị chịu cơn phẫn nộ của tân lôi thần cao lôi hoa đi. Trọng quyền kỹ lôi, bạo cao lôi hoa quát, đánh ra một quyền như tên gọi này. Lôi bạo là một loại quyền kỹ do cao lôi hoa chỉnh sửa lại võ học trên trái đất. Đòn này đem lực lượng ngưng tụ lại một điểm, khi đánh trúng đối thủ sẽ đem tất cả lực lượng bạo ra. Loại quyền kỹ này sử dụng thích hợp nhất là khi đang ở trong trạng thái phẫn nộ, bóp, nắm đấm của cao lôi hoa đánh thẳng vào khuôn mặt anh Tuấn của Thái Dương Thần. Ngay sau đó, lực lượng lôi quan ngưng tụ nổ bùm trên mặt Thái Dương Thần. Âm quyền kình mãnh liệt khiến cả người Thái Dương Thần lộn ngược ra sau. Lôi bạo đã khiến cho khuôn mặt anh Tuấn của hắn đen thua như than. Một dòng máu mũi màu vàng chảy trên khuôn mặt Thái Dương thần, đúng, hắn đã chảy máu mũi. Ngươi, sao ngươi lại làm vậy Thái Dương thần lối cuối đứng dậy? Sau đó phẫn nộ nhìn cao lôi hoa. Cái gã tóc bạc này không ngờ không tung theo điều luật của sáng thế thần vào đâu. Gã dám khiêu chiến quyền uy của sáng thế thần. Nhưng Thái Dương thần chưa kịp nói xong thì cao lôi hoa lại hiện ra trước mặt hắn. Lần này là cơn phẫn nổ tới từ chân của cao lôi hoa. Cao lôi hoa nhấc cao chân đạp lên mặt Thái Dương thần. Thái Dương thần còn chưa kịp hiểu gì thì cả trước mắt của hắn chính là bàn chân to ơi là to. Sau đó, hắn bị bàn chân đó đạt nằm bẹp dưới đất. Lý luận lý luận cái đầu mày cao lôi hoa gơ chân hạ xuống chà đẹp khuôn mặt anh tuấn của thái dương thần liên tục. mỗi một cước đều mang theo sự phẫn nộ điên cuồng của cao lôi hoa nhìn thấy người quan trọng nhất cõi lòng mình tĩnh tâm bị tổn thương cao lôi hoa cảm thấy cả người mình run rẩy một cơn tức giận điên cuồng muốn ăn tươi nuốt sống hai tên trước mặt này Cô tỉnh tâm, là cao lôi hoa ba ba, hình như có chút đang sợ quá. Ở một bên, biết lệ ti nhìn thấy báo tanh, không chịu nổi phải vùi đầu vào trong lòng tỉnh tâm, không dám nhìn. Dù sao, nàng cũng trưởng thành trong quan minh thần điện. Nhưng cùng sống gia đình cao lôi hoa, nàng chứng kiến rất nhiều thánh kỵ sĩ của quan minh thần điện chết trên tay cao lôi hoa. Tuy nàng cảm thấy mấy tên thánh kỵ sĩ kia đáng chết nhưng là người của quan minh thần điện, nàng vẫn không đành lòng nhìn. Tỉnh tâm ôm lấy bức lệ ti khẽ vỗ về an ủi. Đáng sợ sao? Nhìn cao lôi hoa tỉnh tâm tự hỏi lòng. Không, một chút đáng sợ cũng không có. Màn máu me trước mắt không làm tỉnh tâm sợ hãi. Bởi nàng chỉ biết con người điên cuồng như hổ đói khát máu này chính là vì nàng, vì nàng mà điên cuồng. Hắn như vậy, dù có đáng sợ hơn nữa cũng chỉ khiến cho tỉnh tâm ngạn ngào trong hạnh phúc. Tỉnh tâm mỉm cười. the em, đi chết đi trong mắt cao lôi hoa lộ ra sát khí kinh thiên. Một cổ lôi quang ngưng trên tay đi gặp quang minh thần của các người đi tay phải của cao lôi hoa đã ngưng tụ năng lượng đủ để biến Thái Dương thần thành mảnh vụn. Nghe có vẻ lâu nhưng thật ra chỉ trong nháy mắt. Đến lúc này, hỏa thần mới hết ngẩn người. Không, a a Buông nhị ca ra hỏa thần hét lớn xông tới sau cao lôi hoa. Đồng thời. Một cây chùy lửa nhằm lưng cao lôi hoa nện xuống. Phắn cao lôi hoa quát lớn chuyển mình, tha cho thái dương thần, đấm mạnh vào hỏa thần. Bùng, lôi quang màu tím cùng ngọn lửa màu trắng trên chùy chạm vào nhau, sinh ra một cơn chấn động mạnh mẽ ở xung quanh. Ngay sau đó, nắm tay của cao lôi hoa chạm vào chùy của hỏa thần. Lúc nắm đấm chạm vào chùy thì cả người lẫn chùy của hỏa thần bị bắn ngược ra sau, phun một ngụm máu tươi. Lúc cây chùy chạm vào nắm tay cao lôi hoa, hỏa thần không ngờ có cảm giác mình đang dùng búa đánh lên ngọn núi được sương sáng thế thần sơn trên thiên giới. Hơn nữa, không chỉ như vậy. Lúc cây chùy của mình đang bay trên không trung thì bỗng vỡ vụn. Ánh mắt hỏa thần trợn ngược Tuy cây chùy này không phải do chính sáng thế thần tạo ra Nhưng cũng đã được tôi luyện trăm ngàn lần Vậy mà lại bị vỡ nát dễ dàng như vậy Cây chùy bị vỡ chứng minh một quyền tùy ý này Của cao lôi hoa ẩn chứa bao nhiêu là sức mạnh Lúc phẫn nộ Sức mạnh của cao lôi hoa tăng gấp hai lần so với bình thường Con người có tình cảm đôi lúc tình cảm mới là cội nguồn của sức mạnh, dù là phẫn nộ, bi thương, hạnh phúc hay tuyệt vọng, đều có thể giúp cho con người phát huy sức mạnh cực hạn của mình. Tuy nhiên, một bố này của hỏa thần cũng đạt được một điều: lúc hắn chém cao lôi hoa thì thái dương thần đang nằm dưới chân của cao lôi hoa cũng thừa dịp lúc cao lôi hoa đấm một quyền mà trốn thoát. Sau đó nhanh chóng đứng cạnh hỏa thần. Nhị ca. Hỏa thần nhìn cây chùy trên tay chỉ còn cái cán mà cười khổ. Cái gã này mạnh quá đi. Cho dù là lực lượng chi thần thú thần cha lý năm xưa cũng không hơn gã. Mẹ nó. Mặc kệ thí mạng luôn tam đệ. Thái dương thần quệt vết máu trên mặt. Hắn phẫn nộ nhìn cao lôi hoa, cái gã đã mang cho hắn sự sỉ nhuột được liều mạng hỏa thần cắn chặt rằng, ném cán cây trùi yêu thiếp xuống đất Trong mắt cao lôi hoa lón hồng quang, như con chim ưng nhìn hai con chuột đang vàng mưu tính kế Muốn cùng lên sao cao lôi hoa cười ngạo cùng lên thì cùng lên Cao lôi hoa ta há sợ tay phải cao lôi hoa dũi ra trong những không gian phát ra một tiếng trong trẻo. Sau đó, tài quyết xuất hiện trên tay ta sẽ băm bọn bay ra thành nát vụn. Hai người các người dám động tới tĩnh tâm của ta. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền 260 truyện AUDO được phát hành tại truyện AUDO.fi. Chương 260 linh hồn quang minh thần giáng lâm và linh hồn đã thủ ca đức. Thanh kiếm tài quyết là vũ khí do sáng thế thần tự tay tạo ra. Nó cũng không phải là loại vũ khí mà hỏa thần tùy bị cao lôi hoa một quyền đánh nát kia có thể so sánh được. Thanh kiếm tài quyết là một thanh kiếm có linh tính. Khi Cao Lôi Hoa nắm lấy thanh thanh kiếm tài quyết này, nó liền phát ra tiếng kêu tinh tinh tan tan hương phấn. Đồng thời, hai chữ tài quyết đỏ như máu trên thân kiếm kia lón lên ánh hào quang đỏ tươi. Nó có thể cảm ứng được sự phẫn nộ của Cao Lôi Hoa. Mà cao lôi hoa phẫn nộ cũng có nghĩa là chết chóc. Thân là vũ khí tài quyết sinh ra không phải vì hòa bình, mà là vì chiến đấu. Kiếm, bất kể là loại kiếm nào cũng đều sinh ra không phải vì hòa bình, mà là vì chiến tranh. Đến đây đi, hai tên khốn các người. Cao lôi hoa nâng cao thanh kiếm tài quyết thanh âm của hắn lúc này giống như tiếng nổ lôi sấm gầm giận dữ rứt gào. chống nhiếp cả nhân tâm để ta tự tay đưa hai hắn già các ngươi ra đi. cuồng vọng. ta nói cho ngươi hay, ngươi sẽ hối hận vì câu nói vừa rồi của ngươi. lĩnh vực thần hỏa. thái dương thần a bolo hét lớn một tiếng, lại một lần nữa hắn mở rộng lĩnh vực của mình ra. Thái Dương thần là thần thuộc hỏa hệ, lĩnh vực của hắn đương nhiên là lĩnh vực hỏa hệ. Trong nháy mắt khi Thái Dương thần triển khai lĩnh vực toàn bộ căn phòng của giáo hoàng bị một phiến hồng quan che dấu hết. Tiếp theo đó toàn bộ giáo thính rơi vào trong biển lửa. Lĩnh vực hỏa hệ, thần hỏa. Cùng lúc đó, hỏa thần bên cạnh Thái Dương thần Apolo cũng quát to một tiếng. Mở rộng lĩnh vực của hắn lĩnh vực Liệt hỏa phần thiêu đều là thần thuộc hỏa hệ Lĩnh vực thần hỏa của Thái Dương thần A,polo và lĩnh vực liệt hỏa phần thiêu của hỏa thần mỗi người một vẻ Lĩnh vực liệt hỏa phần thiêu của hỏa thần chú trọng về chất Trong lĩnh vực của hắn, ngọn lửa có thể thiêu đốt hết tất cả còn lĩnh vực thần hỏa của Thái Dương Thần Apolo thì chú trọng về lượng. Trong lĩnh vực của hắn là thế giới hỏa diễm vô tận, đủ loại kiểu dáng, đồ sộ mà lại nguy hiểm. Khi hai lĩnh vực của hỏa thần và Thái Dương Thần đã hợp làm một thì chính là sự kết hợp giữa lượng và chất. Cho nên khi hỏa thần triển khai lĩnh vực của hắn, thì ngọn lửa trong lĩnh vực thần hỏa của Thái Dương Thần Abo Lu cũng giống như được tiếp thêm Vi A ra hùng mạnh hẳn lên màu lửa cũng biến thành màu trắng kêu gào đi sướng chưa ngươi là cái đồ đáng ghét để ta xem xem rốt cuộc là ai biến ai thành cho bụi được nào khi hỏa thần và thái dương thần A, A Bolo nhìn thấy cao lôi hoa bị vùi lấp trong lĩnh vực hợp thể của bọn họ thì hai người lập tức cười phá lên đắc chí. trong lĩnh vực hỏa diễm hợp thể của bọn họ, cho dù là vị thần cao nhất có thể vận dụng hai tầm lĩnh vực cũng không dám cứng rắn đối kháng. A, lúc này trên tế đàn đột nhiên có một tiếng kêu kinh hãi. Bởi vì lĩnh vực của Thái Dương thần và Hỏa thần đã răng đầy giáo hoàng thính. Cho nên hiện giờ biết lệ ti và tỉnh tâm cũng bị lĩnh vực hợp thể này vây quan. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt hai người. Đừng sợ có ta ở đây rồi. Thân ảnh cao lôi hoa đột nhiên hiện ra bên cạnh tỉnh tâm và biết lệ ti. Đồng thời. Hắn nghiến răng nhìn họa thần và thái dương thần đang đứng cách đó không xa. Thầm nghĩ mẹ nó chứ. Vừa rồi mình làm sao ấy nhỉ? Không ngờ lại làm trò với hai tên này lâu đến thế còn để cho bọn họ mở thêm lĩnh vực ra nữa. Mình điên rồi hay sao ý? Vừa nhìn thấy tình cảnh của tỉnh tâm và biết lệ ti thì cao lôi hoa lập tức thấy hối hận rồi. Cũng còn may là hắn kịp đến bên tỉnh tâm đúng lúc. Nếu chậm chút nữa mà tỉnh tâm và biết lệ ti xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cơ hội hối hận của hắn cũng tèo. Lĩnh vực lôi thần lĩnh vực tài quyết sau khi đến bên tỉnh tâm cao lôi hoa quát nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, một lĩnh vực tài quyết màu vàng tím tỏa ra quanh người hắn với một tốc độ nhanh nhất có thể. Sau đó, ở trong lĩnh vực của hai tên Thái Dương Thần và Hỏa Thần, lĩnh vực tài quyết quả thực là kháng cự dần tạo ra một không gian nhỏ. Lĩnh vực tài quyết vừa xuất ra các lĩnh vực khác đều bị thôn phệ mà thoái lui về phía sau. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho các chư thần đau đầu vì lĩnh vực tài quyết. Lĩnh vực tài quyết màu vàng tím sau khi xuất hiện liền nhanh chống thôn phệ lĩnh vực của hỏa thần và thái dương thần a, -A tạo nên một không gian thuộc lôi thần ở ngay trong lĩnh vực của hai tên này. Sau đó, lĩnh vực màu vàng tím vây quanh tỉnh tâm và biết lệ ti không để cho các nàng chịu chút tổn thương nào. Cao lôi hoa bà bà Bích lệ ti quay đầu gọi cao lôi hoa, tinh thần nàng đang khẩn trương liền thả lỏng ra. Tĩnh tâm ở bên cạnh cũng mỉm cười nhẹ nhõm. Tĩnh tâm nàng và biết lệ ti ở yên trong này đừng nhúc nhích nhé. Sau khi đã cố định được lĩnh vực cao lôi hoa nói với tĩnh tâm và biết lệ ti. Tiếp đó hắn đứng dậy đi về phía hỏa thần và thái dương thần Abolu. Chàng định làm gì tỉnh tâm kéo tay cao lôi hoa lại, rồi ra dấu hỏi. Yên tâm đi. Ta đi ra ngoài xử lý hai cái tên phiền hà này. Cao lôi hoa khẽ vỗ về bàn tay mềm mại của tỉnh tâm. Mỉm cười để nàng yên tâm. Hắn bước nhanh ra khỏi lĩnh vực tài quyết của chính mình. Đi vào trong lĩnh vực hợp nhất của Thái Dương Thần và Hỏa Thần. Cao Lôi Hoa đã từng có kinh nghiệm đối phó với lĩnh vực hỏa hệ của Thái Dương Thần một lần rồi. Hắn đã từng cùng phân thân của Thái Dương Thần đọ sức một lần. Cho nên hắn biết. Chỉ cần có thần lực hộ thân. Trong tình huống không tiêu hao thần lực thì lĩnh vực hỏa hệ không đủ để hắn phải sợ hãi. Gần như trong nháy mắt Cao Lôi Hoa bước ra khỏi lĩnh vực. Quần áo trên người hắn liền bị thiêu đốt sạch sẽ. Chỉ có điều thân thể hắn dường như lại không hề gì. Đến cả mái tóc bạc cũng không có hiện tượng bị thiêu cháy. Chiến đấu không đơn giản là dựa vào lĩnh vực. Cao Lôi Hoa nhìn Hỏa Thần và Thái Dương Thần ở phía trước cười khinh miệt. Sau khi Hỏa Thần và Thái Dương Thần a a lô nhìn thấy Cao Lôi Hoa triển khai lĩnh vực liền cả kinh. Là lôi thần ư Thái dương thần và hỏa thần nhìn nhau Phải biết rằng lôi thần cũng không phải tồn tại kiểu bình thường Sau đó Khi cao lôi hoa bước ra từ trong lĩnh vực tài quyết Bước vào lĩnh vực của bọn họ Nhưng không ngờ Hỏa diễm trong lĩnh vực không hề mảy may làm tổn thương hắn Thái dương thần và hỏa thần lại một lần nữa kinh hải Bọn họ nghĩ rằng không thể có người nào có thể ở trong hỏa diễm của lĩnh vực lại bình an vô sự như thế cả. Chỉ có điều, hỏa thần và thái dương thần không biết bên người cao lôi hoa đã có một tầm hào quang màu vàng tím bảo hộ thân thể hắn.